các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. muốn được nam cam thích ở bóc dáng to lớn vạm vỡ dùng làm vệ sĩ đã tạo ra cơ hội để cho anh r è được tiếp cận ông c h ù n g chưa hết sáu được đã cố gắng đi tìm cho mình một cây cổ thụ để dựa dẫm cho thực sự an toàn trong thời buổi nhiễu nhương. gã tìm đến l â m chín ngón đang thất thế bèn ra sức mời gọi buồn ngủ gặp chiếu manh l â m chín ngón trở về nhà sáu được. là khách sạn Sơn Lâm và được gã đem đi khắp nơi để hù dọa thiên hạ. Thừa hiểu mục đích của Sáu Được khi đem mình về nhà lo lắng từ A đến Z, Lâm tỉnh bơ thọ lãnh những gì y cho là xứng đáng với tầm cỡ đàn anh của mình. Sáu Được đưa Lâm đến các nhà hàng, bia ôm, vũ trường để giới thiệu là ông anh đỡ đầu là đàn anh. Cho đến một hôm Sáu Được cắt ngang mọi quan hệ với đàn anh Lâm, t ố n g k h ứ gã ra khỏi. nhà một cách đầy phẫn nộ, mẹ đàn anh gì mà xấu được nói với giọng hậm hực hóa ra vào một buổi đẹp trời khi xấu được vắng nhà lâm nó dở trò cưa cầm người đẹp một mắt bằng cách nói xấu xấu được đủ kiểu nào là mê gái bỏ vợ nào là thiếu trách nhiệm kèm theo là sự tân bốc ngợi khen nào dè mụ vợ của xấu được tiết hạnh hơn lâm nghĩ bèn mách lại toàn bộ với chồng từ đó sáu được đâm ra thù ghét các loại đàn anh và quyết tâm trở thành thủ lĩnh tầm cỡ. có điều do xuất thân đi lên từ nhờ v ả và bên vợ sáu được thiếu hẳn những phẩm chất quan trọng của bậc đàn anh giang hồ cộng vào khát vọng trở thành đại ca tư cách thấp kém của sáu được đã biến gã thành một trò khôi hài lố bịch, một gã hề dựa đa ma m và thành một thứ không hoàn chỉnh của giới giang hồ mạt hạ. một ngày nọ gã l ê tấm thân gần một tạ đến báo cho năm cam một điều không vui anh năm giữa anh với thằng lâm chín ngón có gì bất hòa không vậy không anh em quen biết hội trước giải phóng có gì vậy thằng cha lâm đi nói xấu anh năm lung tung nó nói anh năm là thọ đổi l ố t cọp rồi thì cáo mượn oai hùm kỳ vậy tôi có mít lòng với ai đâu n ă m Cam tươi cười nói: Thực ra cục tức đã dâng tới ngang cổ họng của ông Trùng. Có điều muốn làm gì phải chờ thời cơ thôi. Mẹ mày lầm chín ngón, tao đâu có chọc ghẹo gì mày. Đó là tự mày tìm đến đường chết. n ă m Cam nghĩ và mỉm cười cảm ơn sáu được. Chưa hết, một buổi tối k i m anh gọi điện đến người tình cũ, anh ơi, Bình Kiểm muốn xin gặp anh. Lúc này. Bình lại trở thành em r ẻ của Kim Anh và gắn bó với bà chị trong mọi chuyện. Đồng thời, Kim Anh ra sức đánh bóng tên tuổi cho gã. Có chuyện gì không Bình? Nam Cam hỏi gã dù đáng tên tuổi mà y ghét nhất trên đời, chẳng hiểu vì cớ gì. Có lẽ trong giới giang hồ, hai kẻ giống nhau ít có thể hòa hợp với nhau. Trường hợp Nam Cam không ưa Bình Kiểm có lẽ là bị thế chăng? Anh Lâm chẳng hiểu sao cứ chửi anh Nam suốt. Anh lầm nói rồi sẽ có lúc phải tính anh n ă m thôi. Nam Cam vừa tỏ vẻ n g ạ nhiên trong lúc giận dữ, lạ vậy k ì a anh có làm gì cha đâu mà em không biết. Có điều trách nhiệm đàn em thì phải báo cho anh thôi. Bình phân bùa với khuôn mặt cố tạo ra vẻ chính trực công bằng. Nam Cam vừa nói lời cảm ơn vừa tức thầm trong bụng, làm sao y không dám đoán ra mục đích của Bình. gã giang hồ trẻ tuổi này cứ nghĩ những trò lấu cá ấy có thể qua mặt được Năm Cáp. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, kẻ dám bút dâu h ồ m sẽ phải trả giá dù đó là lầm chín ngón đi chăng nữa. Cuộc chiến nội bộ của giới kỳ béo biên hòa đã tạo ra một cơ hội mới cho Năm Cam thò vòi bạch tuộc lên vùng đất không xa Sài Gòn. Nhưng từ trước đến nay vẫn ngoài vòng cương tỏa của ông c h ù m l ạ i điều. do ham ăn thua hơn là tổ chức nên bắt đầu lụi bại số tiền sâu được lớp nuôi gái lớp tiêu xài và dành một phần lớn cho ông chủ trực tiếp sát phạt đã nhanh chóng tan biến như muối bỏ biển lài điều nhún dần trong vòng b â y nợ nần và nguy cơ hoạt động của s ò n g bạc cũng bị đe dọa do thói vùng tiền quá chán của l ạ i gã thương binh sọ não xem ra cũng không phải là không biết tính đã đi tìm gặp một đại gia để hùn hợp Cường dâu, vợ của chồng Phúc Cúc, đã đợi cơ hội ấy. Nghe